Ma Đao lệ ảnh, tác giả, liệp thương, chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 108, Thuần Rượu Mỹ Nhân. Sông hư đạo trưởng rất ưu nhãm mà đem Ma Đao xuyên vào quay về vỏ đao, thu hồi lưu luyến đích ánh mắt, sau đó đứng cách Tiểu Ngư có vài bước xa đích địa phương, hỏi Tiểu Ngư. Sư phụ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hắn trên mặt mỉm cười, cùng trước kia giống nhau đích hiền lành, cùng vừa rồi muốn giết người đích hung ác bộ giáng phán nếu hai người. Chính hắn tưởng rất bình dị gần người đích, nhưng mà tại tiểu ngưu đích trong mắt, nhưng lại nghĩ thấy nhân tính đáng sợ, nhân tính thiệt biến, tại hắn đích trong mắt. Sư phụ không hề vốn là lần đầu gặp mặt đích cái kia sư phụ rồi, chính mình đến bây giờ mới tính đối với sư phụ đích hình tượng nhận thức một ít rồi. Tiểu Ngưu đã mỉm cười, cực lực làm bộ ngôn nghe kế từ đích hình dáng có chút cúi đầu, nói, sư phụ có chuyện ngươi chỉ để ý hỏi đi đệ tử không phải là ngươi chính mình hài tử giống nhau thôi. Song hư cười tủm tỉm địa điểm chứ đầu nói tiểu lưu à, tại ta đích mấy cái này trong hàng đệ tử ngươi là nhất có thể nói đích cũng chỉ có ngươi nói nói ta thích nghe nhất hảo ngươi là ta thật là tốt đồ đệ ta tới hỏi ngươi này ma đau đích bí mật đích cái gì nói vài câu khách khí nói. Sông hư rốt cuộc nhịn không được chính mình thật là tốt quan tâm tiểu ngưu đã híp mắt cười thầm nói ngươi rốt cuộc lộ ra hồ ly cái đuôi rồi ba ngươi bây giờ trích đối với ma đao cùng với cùng ma đao có quan hệ chuyện tình cảm hứng thú ngươi cũng không phải thật sự thích ta tiểu ngưu Mà là thích ta biết đến ma đao đích bí mật tiểu ngưu rõ ràng rồi một chút giọng nói ma đao đích bí mật thôi. Sư phụ không phải đã từ chính mình đích thực tiễn trong biết rồi sao. Sông hư vẻ mặt đích hoang mang nói vốn là à ta là tổng kết ra một chút kinh nghiệm rồi nhưng hay là không quá hiểu được. Vì cái gì này ma đao tại trong tay của ngươi uy lực cường đại nhưng là tại tay của ta trong uy lực tuy có nhưng là vốn là thật sự có hạn đích. Đây là cái gì nguyên nhân đây hắn đích ánh mắt đều cũng mở to bắn ra bức người đích quang mang này quang mang trong tuy có tò mò cùng cầu cùng khả đồng khi cũng có tham lam cùng tàn khốc. Tiểu ngư làm bộ suy tư trong chốc lát mới nói nói sư phụ ngươi về trước đáp ta một vấn đề ta lại trả lời ngươi sông hư dùng mình không thể tưởng được tiểu Ngưu ở phía sau cũng không phải vậy thuận theo đích trong lòng có chút không mau nói nói ngươi nói đi. Sư phụ nhất định rõ ràng không công mà trả lời ngươi, tiểu ngu trực tiếp hỏi, sư phụ bây giờ hay không còn đem ta xem làm cho Lao Sơn đệ tử, sông hư, không lưỡng lự, không suy nghĩ thêm, mà nói, đương nhiên rồi, mặc dù ra khỏi kia đương tử sự tình, đối với ngươi đã tha thứ ngươi rồi, ngươi đương nhiên hay là Lao Sơn đích chính tông đệ tử. Hơn nữa là ta sông hư đích thứ sáu một đệ tử đích truyền hắn nói được phi thường trịnh trọng khiến người không thể không thư tiểu ngu nghe xong trong lòng ấm áp sau đó nói sư phụ của ngươi nói để cho đệ tử đem đi đích lo lắng cùng buồn rầu đều cũng quên hết đa tạ sư phụ đích đại độ chỉ là sư phụ ngươi thật sự bất kể giáp kia kiện đại sự sao vừa nói đến chuyện này. Tiểu ngư đích tim đập trồng ngực phải so với bình thường đều nhanh, sông hư đích sắc mặt đổi đổi, nói, sư phụ nói chuyện giữ lời, ta bất kể giác rồi, tiểu ngư hỏi, vì cái gì, này vấn đề thật sự đột nhiên, sông hư, sừng sốt, ôi rồi một tiếng, nói, việc này tuy là ta lao sơn chuyện, nhưng là cuối cùng, cũng là ngươi cùng nguyệt ảnh trong lúc đó chuyện. Nghe nguyệt ảnh đích khẩu khí, nàng đã không hề oán hận ngươi rồi, vậy ta này đang sư phụ đích còn có thể trách tội ngươi sao? Hắn đích thanh âm phi thường nhu hòa, biểu hiện ra một trường giả đích khoan dung cùng thông suốt đạt tiểu ngưu dài ra một hơi, nói ta đây an tâm, sông hư cười cười, nói tiểu ngưu à. Ngươi cái này theo ta trở về núi trên sao Tiểu ngư nghĩ nghĩ Nói sư phụ à Ta nghĩ niệm gia nhân của ta Ta nghĩ về nhà thăm bọn họ Chờ đối với cha mẹ hết một chút hiếu tâm Sau khi ta lại phản hồi lao sơn tới bái Kiến sư phụ cùng sư nương sông hư ờ nói Kia cũng tốt chỉ là ngươi sư nương không ngừng Một lần theo ta nói cho ngươi nhanh một chút trở về Thiệt nhiều học chút ít bản lĩnh, vi lao sơn phái đích hưng vượng cùng phát triển làm một ít công hiến. Vừa nghe đến sư phụ nói như vậy, tiểu ngu trong lòng đau sót, lại cao hứng đối với sư nương chính là cảm kích cùng nhiệt tình yêu thương tình rồi. Chỉ là tại sư phụ trước mặt hắn không thể dũng cảm mà nhớ lại cùng sư nương lập tức khi đích ngọt ngào chuyện tốt. Mặc dù sư phụ không biết nhưng là chính mình trung quy cảm thấy có chút ai nấy loại cảm giác này chỉ có tại trước kia đang sư phụ vốn là họ sư phụ đích thời điểm mới có qua, bây giờ mặc dù cũng có, nhưng lại cảm giác chẳng phải mạnh liệt, lý do rất đơn giản, sư phụ đều không phải là giống chính mình tưởng tượng đích cao thượng như vậy, lỗi lạc hắn cũng có phi thường âm u đích một mặt. Hai ma đầu đích phê bình cùng trà phúng cũng không phải không có đạo lý đích Sông hư còn nói thêm ai đều là cha mẹ sinh đích ta nghĩ tận hiếu Đáng tiếc à bọn họ đã sớm mất tiểu ngư hỏi Sư tỷ đã lập tức với ngươi trở về núi sao Sông hư nhìn tiểu ngư nói Sư phụ có thể hay không để cho sư tỷ theo giúp ta đến hàng châu đi vừa đi Ta có thiệt nhiều muốn nói với nàng nói đây, song hư nghe xong không nói, trầm tư trong chốc lát mới nói nói, cá nhân việc tư, sư phụ không nghĩ can thiệp nhiều lắm. Một hồi ngươi tự mình hỏi nàng ba, nếu nàng nguyện ý nói ta này đang sư phụ đích mưu nhiên sẽ không phản đối, nàng bây giờ đã không phải con của ta người vợ rồi, nói đến người này. Hắn đích giọng đạo lộ ra vài phần thê lương cùng bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, loại quan hệ này đích biến hóa cũng là sông hư trước đó thật không ngờ đích tại hắn đích tâm trong mắt. Giống nguyệt ảnh như vậy, ưu tú đích cô đương chẳng những nên là hắn đích đệ tử, càng nên là hắn đích thân nhân, bây giờ nhưng lại thay đổi, tiểu ngưu quan sát đến sư phụ đích vẻ mặt. Trong lòng bất ổn đích thầm nghĩ từ nay về sau ta cùng sư phụ nói chuyện được dài mấy tâm mắt rồi nếu sau này trở lại lao sơn càng được chú ý sư phụ đích hành động a hắn không thể là một trích tiểu cựu ngã có chút giống lão hồ ly rồi ta tiểu ngưu chỉ là một hài tử đấu tâm mắt dù sao so với hắn kém một ít không cần sông hư nhắc nhở. Tiểu ngư chính mình nói rồi, sư phụ vừa rồi hỏi ta cái gì vấn đề tới, xong hư cười, nói ta hỏi ngươi vì cái gì mà đau tại tay của ta trong uy lực không lớn, mà ở trong tay của ngươi nhưng lại uy lực lớn như vậy. Tiểu ngư vỗ vỗ chính mình đích chót, nói đừng, đừng, đối với đúng là vấn đề này, vấn đề này thôi. Đệ nhất được từ ma đao đích bí mật nói lên nhắc tới này cha sông hư ánh mắt đều cũng sáng hắn đích khẳng nặng tâm thần đều bị hấp dẫn rồi phía sau nếu ai từ sau lưng đánh hắn một cái tát hắn nhất định trốn không thoát tiểu ngưu nói sở dị tại người bình thường trong tay ma đao vô ích là bởi vì vi không có duyên phận sư phụ lấy đao nơi tay đã có uy lực. Vốn là bởi vì sư phụ đúng là ma đao đích hữu duyên người vừa nghe lời này sông hư mặt mày hớn hở đích lời này nói đến rồi hắn đích tâm khảm trên. Hắn cũng hiểu được ma đao đích hữu duyên người không ngừng hắn tiểu ngư một chính mình cũng lạo sông hư lại hỏi vì cái gì ma đao tại tay của ta trong. Không bằng ở trong tay người uy lực đại đây, tiểu ngưu đã sở muốn nghĩ tốt lắm đáp án, đèn chậm rãi hồi đáp a này thôi, cũng không có cái gì bí mật chủ yếu nguyên nhân thôi. Là bởi vì sư phụ vừa mới có được ma đao, đối với đao không đủ quen thuộc, đối với như thế nào vận dụng ma đao đã lạ lẫm ta đây, bởi vì dùng đao thời gian dài chút ít. Tự nhiên phát huy đích uy lực đã lớn hơn một chút rồi, sông hư bán tín bán nghi, nháy ánh mắt hỏi, đúng là vì vậy sao, tiểu ngư nói, trừ lần đó ra, còn có thể có cái gì đây, sông hư trầm mặc rồi, sau nửa ngày mới nói nói, ta nghĩ đến còn có khác bí mật đây, này ngã có chút không ngờ rồi, tiểu ngư vẻ mặt thành khẩn, nói. Trên thực tế không phải như thế, sư phụ nghĩ đến, hiểu, nhiều lắm, sông hư nhìn cao xa đích bầu trời, vẻ mặt đích khổ tư trạng, tiểu ngưu không biết lại nói với hắn cái gì tốt lắm. Hắn mới vừa nhìn phía nguyệt ảnh đứng thẳng đích địa phương, nàng đang ở cách đó không xa chữ lập chứ, thỉnh thoảng lại hướng bên này nhìn quanh chứ, tiểu ngưu thầm nói. Nếu nàng có thể theo giúp ta quay về Hàng Châu nói, này dọc theo đường đi, ta nhưng là khoái hoạt tự thần tiên rồi, một hồi sẽ qua nhân, sông hư thu hồi ánh mắt đối với tiểu ngư nói, tiểu ngư à, ngươi quay về Hàng Châu, sau khi phía sau, nhớ rõ sớm một chút trở về, lao sơn cần phải ngươi, sư phụ cần phải ngươi, sư nương đã cần phải ngươi, tiểu ngư cung kính mà nói. Đệ tử tuân mệnh sông hư nhìn thấy cách đó không xa đích nguyệt ảnh nói ngươi đi cùng nàng nói chuyện ba cho nên nàng như thế nào trả lời ngươi ta đã có thể quản không được rồi tiểu ngưu vẻ mặt đích cao hứng nói đệ tử đi trước không lâu trở về lao sơn hầu hạ sư phụ sông hư gật gật đầu mỉm cười nói hảo. Hãy đi đi, tiểu ngư bèn hướng sông hư thâm thi lễ, Mỹ kết kết về phía nguyệt ảnh đi đến, trong lòng tình như thế khoái trá nít thời điểm, ma đau đối với hắn mà nói, cũng không vậy trọng yếu rồi. Từ có ma đau sau khi hắn phát hiện chính mình đích trá áp lực đã lớn, bây giờ thật tốt à, không có đau một thân nhẹ lại nhìn sông hư, đã xoay người đi rồi, đi được rất nhanh, thần thái bay lên. Giống một vị người tuổi trẻ giống nhau, người, phùng, gặp việc vui tinh thần sảng à, ai tìm được ma đao, ai không hưng phấn đây, tại đây một thời khắc, không có gì so với ma đao hoàn lại trọng yếu đích có ma đao, hắn đích giấc mộng phải cách được không xa rồi, tiểu ngưu đi tới nguyệt ảnh trước mặt kêu một tiếng, sư tỷ nguyệt ảnh quay đầu. Trong suốt đích đôi mắt đẹp thu chứ tiểu ngư, nói, ngươi cùng sư phụ nói xong nói rồi sao, tiểu ngư ơm một tiếng, nói, nói xong rồi, Nguyệt Ảnh lại hỏi, đều nói rồi chút ít cái gì, tiểu ngư thâm tình mà nhìn nàng, nói, nói tiệt nhiều đây, không phải nói mấy câu có thể nói hết đích, chúng ta sau này có thể chậm rãi nói đích. Dù sao cuộc sống dài chứ đây Nguyệt ảnh hỏi cái gì sau này Tiểu ngư lúc này mới nói Ta cùng sư phụ thỉnh cầu qua Cho ngươi theo giúp ta quay về Hàng Châu Sư phụ không có ý kiến Nguyệt ảnh đầu một lệch ra Môi đỏ mọc nhấp mân Nói hắn không có ý kiến Cũng không đại biểu ta không có ý kiến Ta cũng không phải là người rảnh rỗi Nào có công phu đi theo ngươi Hàng Châu, ta cần cùng sư phụ trở về núi, trên núi còn có thiệt nhiều sự tình muốn ta hỗ trợ đây." Tiểu Ngưu vội vàng ngăn lại nàng, cười nói: "Sư tỷ à, trở về núi là muốn trở về núi đích, nhưng là không cần vậy cấp bách thôi. Sư tỷ à, ban cầu ngươi theo giúp ta tới Hàng Châu ba, ta đã thật lâu chưa cùng ngươi cùng một chỗ rồi." Ngươi có biết ta có cỡ nào nhớ ngươi, cỡ nào tưởng niệm ngươi sao, ta nghĩ ngươi, nghĩ đến, hiểu, sắp nổi điên rồi, nói chuyện lớn mật mà tới rồi Nguyệt ảnh đích hai tay, tay nàng như thế mềm mại, như thế đích chẳng ấm áp như là Ngọc Điêu Thành đích Nguyệt ảnh cũng không có dùng sức dễ chỉ là hừ một tiếng, nói, ngươi không cần lại đùa ta chơi. Của ngươi nữ nhân cũng không ít tiểu ngưu vội vàng mà nói, mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, ngươi đều là lòng ta trong đích đệ nhất nhân, theo ta đi ba, theo theo giúp ta. Chúng ta nên hảo hảo trao đổi một chút, sau này chúng ta còn muốn kết làm vợ chồng đây, nói chuyện cầm lấy tay nàng, tại chính mình bên miệng hôn môi rồi một chút, hôn được sách một tiếng. Giống hôn tại Nguyệt ảnh đích trong lòng, hắn cũng không biết, nàng có thể hay không đồng ý, có thể hay không theo chính mình, về nhà, Nguyệt ảnh nhẹ nhàng rút về chính mình đích tay, hướng bên cạnh đi rồi vài bước dừng lại, khẽ nhíu mày, giống tại tự hỏi chứ, tiểu ngư mở to hai mắt thu chứ nàng, tràn ngập rồi chờ mong cùng khát vọng hắn cỡ nào hy vọng nàng có thể đáp ứng chính mình một hồi à chỉ cần nàng có thể đáp ứng chính mình đúng là ma đau nơi tay khi đưa cho bọn hắn đi được đích bực này đợi phẳng phất biến thành một loại cha tấn. tiểu ngưu chú ý chứ nguyệt ảnh đích vẻ mặt biến hóa một lát sau nhân nàng mới mày giãn ra nhìn tiểu ngưu nói ngươi đã như vậy có thành ý Được rồi, ta phải cùng ngươi đi một chuyến, bất quá ngươi được đáp ứng ta mấy điều kiện, tiểu ngư mừng rỡ như điên, mạnh nhảy dựng, hoan hô nói, thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi nói đi. Có cái gì điều kiện ta đều cũng đáp ứng ngươi là được, nguyệt ảnh chăm chú mà nói, đệ nhất không được đối với ta vô lệ, vô luận, vốn là nói chuyện, hay là động tác. Cũng không có thể, Tiểu Ngưu gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không gật đầu, ta sẽ không chạm của ngươi. Nguyệt Ảnh không khỏi làm cho tức cười, nói, nghĩ đến hiểu, Mỹ à, ta như thế nào sẽ làm ngươi chạm đây, ta cũng không phải là mây gái. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, nói, ngươi tiếp theo nói đi, nhìn thấy Âu Yếm đích mỹ nữ nở nụ cười, Tiểu Ngưu đã đặc biệt thoải mái. Hắn xem nàng cười đến so với nở rộ đích hoa đào hoàn lại Mỹ đây kia thuần túy đích xinh đẹp cùng với cao khiết đích khí chất vốn là người khác có không có đích nguyệt ảnh một ông bàng. Không nhanh không chậm mà nói đệ nhị này một đường phía trên ngươi cũng phải nghe lời của ta không cho phép đối với ta phát hào thi làm tiểu ngưu gật đầu nói cũng không có vấn đề. Chúng ta ở chung tới nay, khi nào thì không phải ngươi nói rồi tính, ta cũng không có quản qua ngươi. Nguyệt ảnh hừ một tiếng, nói, đệ tam, ta chỉ với ngươi đến thành Hàng Châu. Vào thành Hàng Châu sau khi, ta sẽ rời đi, ta không nghĩ đi theo tới nhà ngươi. Như vậy bất hảo, bọn họ sẽ lại hiểu lầm đích, giống như ta đã là ngươi đích phu nhân rồi, tiểu ngưu thầm nói. Theo ý ta đến, ngươi đã là của ta phu nhân rồi, nhưng hắn ngoài miệng vẫn nói, này đã theo ngươi, chỉ là không thể với ngươi ở chung càng nhiều đích thời gian. Thật sự là tiếc nuối, Nguyệt Ảnh ảm đạm cười, nói, ngươi không phải nói chúng ta sau này đích cuộc sống dài chứ đây, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đây, đàng đích tránh mắt nhu hòa nhiều hơn. Thanh âm cũng ít rồi chút ít lãnh đạm Điều này làm cho tiểu ngư cảm thấy lẫn nhau đích khoảng cách kéo vào một ít rồi Tiểu ngư hỏi còn có đã không có Nguyệt ảnh lắc đầu nói đã không có Ta tạm thời đã nghĩ đến nhiều như vậy Sau này tùy thời nghĩ đến tùy thời nói đi Tiểu ngư ừ nói tốt lắm Chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì ba Ta còn không có ăn điểm tâm đây, Nguyệt Ảnh gật đầu nói, vậy đi thôi, Tiểu Ngưu về phía trước một thân thủ, nói, mời ba, Nguyệt Ảnh ư, phải hướng phía trước đi đến tại Tiểu Ngưu trước mặt. Nàng từ trước đến nay vốn là vun cao tại thượng đích Tiểu Ngưu giống nam nhân khác giống nhau, đem nàng đặt ở cao nhất đích vị trí trên. Làm cho Nguyệt ảnh trong lòng cảm thấy nhất định đích thỏa mãn Không mau đích chuyện cụ bóng ma càng ngày càng nhỏ rồi Bọn họ đi tới một nhà không sai đích tử quán Nơi đây còn có đơn độc gian đây Dựa theo Nguyệt ảnh đích ý tứ Đã đúng là ăn hai bánh bao bước đi người Nhưng là tiểu ngưu không nên có một bữa cơm no đủ không thể Vì vậy con gà thịt cá từ từ đều cũng mang lên bàn đến đang mùi thơm mãn mũi, chén bàn la nhóm khi, tiểu ngưu đập bể rồi đập bể miệng cười nói, sư tỷ à, cũng không thể được uống chút rượu đây, nguyệt ảnh lấy đôi mắt đẹp quét tảo hắn, nói tùy tiện ba. Ngươi nguyện ý phải uống ba, tiểu ngưu vui vẻ nói, sư tỷ, ngươi yên tâm tốt lắm, ta sẽ không uống nhiều, chỉ uống một chút, sau đó kêu chủ quán cấp cho lấy đến một bò rượu. Đang đơn độc gian bên trong chỉ có hai người khi Tiểu Ngưu cảm thấy mỹ mãn quay về phía bữa ăn ngon rượu ngon, hơn nữa tin tử bản đích mỹ nhân, Tiểu ngư đã có chút lòng say rồi. Tiểu ngư tại chính mình cùng Nguyệt Ảnh đích trước mặt các xiêm áo một cái chén, nói: "Sư tỷ, ngươi cũng uống một chút quán ba." Nguyệt Ảnh nói: "Ta không thích thứ này." Cũng sẽ không uống, tiểu ngư mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi có điều chẳng biết à, rượu này thứ 4 là tốt thứ thích hợp, đích uống sẽ lại tư cân sống huyết. Đối với thân thể có chỗ tốt, đích nguyệt ảnh phản bác nói, không nhất định ba, ngươi nói đích mấy cái này ta thật không có bắt gặp ta xem đến đích lộ vẻ rượu, sau khi phía sau, nhào sự. Rượu sau khi phía sau không có đức Rượu sau khi phía sau thất thố Rượu sau khi phía sau không phải người Nàng nói được lưu chuyển như châu thanh âm vô cùng mỹ Giống ca hát giống nhau dễ nghe Nghe được tiểu ngưu đều phải khuynh đảo rồi Tiểu ngưu ha ha cười nhổ vặt cái bình trên đích Bác tử dùng sức mà nghe thấy vài cái nói thơm quá à Nghe thấy đã nghĩ bay lên đến, sư tỷ không, chưa ăn, qua cây nho đích, như thế nào sao biết được nói cây nho đích hương vị đây? Không tự mình nếm thử như thế nào sao biết được nói rượu gì chút ý vị đây? Nói chuyện gắp khối thịt phiến cấp cho Nguyệt ảnh, sau đó mới chính mình ăn một ngụm đồ ăn, Nguyệt ảnh thu chứ tiểu ngưu. Thấy hắn một bộ rất hưởng thụ đích hình dáng, giống ăn trường xanh bất lão dược giống nhau đích Mỹ, sẽ thấy lần hỏi thực sự có tốt như vậy uống sao? Ngươi không phải tại gạt ta ba tiểu ngu lại vừa ngã một ly, uống nửa chén, nói, sư tỷ à, này rượu thôi, ta uống bốn là nghĩ thấy thật sự sảng đích cho nên ngươi thôi. Lần đầu uống khẳng định không thói quen đích nhưng là nếu uống nhiều một ít uống lâu ngươi sẽ lại cảm nhận được hắn thật là tốt chỗ đích đang ngươi học được sau khi nếu thời gian dài quá không uống hắn ngươi sẽ tưởng niệm hắn đích nguyệt ảnh trắng bệch tiểu ngu liếc mắt đói có vậy huyền sao ngươi là tại hay nói dưỡng ba từ ngươi miệng đi ra nói. Lộ vẻ giả đích tiểu ngưu cười hắc hắc nói, sư tỉ à, ta cũng không phải khuyên ngươi thế nào cũng phải uống rượu, nếu ta ngạnh khuyên ngươi nói. Ngươi còn tưởng rằng ta đối với ngươi dụng tâm không tốt đây, ta tiểu ngưu nếu không vốn là người tốt, ta cũng sẽ không đối với ngươi lấy tay đoạn đích tiểu ngưu tự cho là nói được rất hấp dẫn. Nguyệt ảnh hừ một tiếng nói nói cho cùng nghe ngươi không có đối với ta dùng qua thủ đoạn sao ta cùng mạnh tử hùng thành thân đích ngày đó buổi tối ngươi là như thế nào tìm được ta đích không phải dùng hạ lưu thủ đoạn sao tiểu ngư vừa nghe mặt hiện lên xấu hổ nói chỉ có kia sự kiện ta thật sự thấy thẹn đối với ngươi ta mỗi lần nhớ tới đến. Trong lòng đều cũng rất khó chịu Nguyệt ảnh ánh mắt như kiếm Nói cái này đầy đủ nói rằng rồi ngươi Người này nhân phẩm rồi Như thế nào giải thích Cũng không có cách làm cho kia sự kiện không có phát sinh Tiểu ngư cắn cắn môi Nói sư tỷ Chuyện này trên ta là tội đại ác vô cùng Ngươi đúng là đem ta chém thành thịt nát rồi Ta cũng sẽ không có một chút câu oán hận đích ta tùy thời đều cũng chuẩn bị chứ ngươi tới lấy ta này mệnh. Hắn nói được phi thường chân thành, đã nói được phi thường, động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ. Nguyệt ảnh nghe xong hốc mắt tưởng đỏ, nói tiểu ngu ngươi biết không, khi ta tỉnh lại, biết đã xảy ra chuyện này sau khi... Ta người thứ nhất cảm giác là cái gì, ngươi biết không, tiểu ngưu cười khổ nói, nhất định là tâm đều cũng nát ba, nguyệt ảnh mị rồi mị đôi mắt đẹp, một bộ trầm thống đích hình dáng, nói, ta người thứ nhất cảm giác đúng là ta chính mình vốn là bẩn đích, ta không nên sống thêm đi xuống rồi, tiểu ngưu vội vàng nói, ngươi không nên nghĩ như vậy. Hết thảy đích, tội ác đều cũng tại ta đích trên thân, ngươi là thụ hại người, ngươi là vô tội đích, ngươi cũng không nên khô việc ngốc à. Nguyệt ảnh nhìn chầm chầm tiểu ngưu đích mặt nói, lúc ấy ta chỉ muốn chết nhưng không có chết thành, sư nương khuyên can rồi ta, nàng nói ta không có sai, ta còn tuổi còn trẻ nên dũng cảm mà sống sót, nếu trong lòng bất bình hành nói. Có thể báo thù tới lúc ấy ta tưởng tượng vợ nếu ta phải chết ta cũng phải trước hết giết rồi ngươi mới là tiểu ngu nghe được hãi hùng khiếp vía. Không thể tưởng được sư nương vì khuyên can Nguyệt ảnh bất tử thế nhưng cổ vợ Nguyệt ảnh sát chính mình vậy hắn không rõ Nguyệt ảnh vì cái gì không có tìm chính mình báo thù đây. Tiểu ngưu từ đáy lòng mà nói, sư nương nói đúng, nếu thay đổi ta là nàng, ta cũng sẽ nói như vậy đích, nhưng ngươi cũng không có đi tìm ta. Nguyệt ảnh tiếp theo nói, ta đích sắc xuống sơn, cũng quyết định tìm ngươi báo thù, nhưng là đi đến nửa đường trên, ta lại vừa cải biến chủ ý rồi. Lòng ta muốn nghĩ, ta đúng là giết ngươi lại có có gì hữu dụng đâu, chỉ có thể giải hết giận. Cũng không thể đủ giải quyết vấn đề Bây giờ ta là tử hùng đích thê tử Nhưng lại thất thân cho ngươi Vậy ta bây giờ phải là một lựa chọn rồi Cần thôi tuyển ngươi Cần thôi tuyển hắn Nhưng là ta phải khảo nghiệm các ngươi một chút Bắt gặp để ai thật sự yêu ta Đang nghĩ ngợi như thế nào khảo nghiệm các ngươi Khi ta gặp quỷ vương Chúng ta đánh đã đứng lên Ta rõ ràng có thể chạy đích nhưng lại làm bộ không địch lại cho hắn lấy ở. Ta biết hắn là tới hoàng cung đang kém đích ta cũng biết hắn nhất định sẽ không giết ta quả nhiên. Tại quỷ linh đích đề nghị dưới hắn đem ta đưa đến rồi hoàng cung. Ngươi đừng đã cho ta thật sự bị hắn cấp cho đã khống chế. Kỳ thật hắn rất đánh giá thấp ta rồi. Ta tại bị hắn bắt sau khi phía sau không lâu ta cũng đã có năng lực khôi phục tự do rồi nhưng ta không có ta đang chờ nam nhân đến tìm ta tiểu lưu ôi rồi một tiếng không thể tưởng được nơi này cạnh có lớn như vậy đích nội tình liền hỏi nói vì vậy ngươi để lại ra tin tức nói ngươi bị bắt rồi nguyệt ảnh như nói ta suy nghĩ ai có thể trước đến đây. Nếu hai người các ngươi đồng thời biết khẳng định đều đã tới, kết quả không thể tưởng được sẽ là cái kia hình dáng, rất ra ngoài ta dự kiến rồi. Ta lựa chọn đích trượng phu đã theo ta trong tưởng tượng đích không giống với ta nghĩ đến hắn mới là yêu nhất ta đích, vì ta có thể đem mệnh đều cũng đáp trên. Kết quả không phải vậy trước kia, tiểu ngưu đắc ý cười, nói kết quả là ta đi kinh thành, tiến vào hoàng cung, một người một ngựa mà đi cứu ngươi. Khi đó ta thật sự không có nắm chắc cứu cho ra ngươi, ta nghĩ đến ngươi là thật đích bị nắm chụp rồi, lúc ấy ta đã quyết định phá phủ trầm thuyền đích quyết tâm. Chữ chết cũng muốn hợp lại liều mạng một cái ta không thể chơ mắt mà nhìn ngươi rơi vào hổ khẩu Nguyệt ảnh gật gật đầu nói thế sự khó liệu tới tìm ta đích không phải ta đích trượng phu Mà là ta đích cử nhân ngươi đối với ta đích chân tình tại nơi một thời điểm đã tìm được nguyên vẹn chứng minh này so với ngươi bình thường theo ta nói một ngàn câu một vạn câu lời ngon tiếng ngọt đều cũng dùng được tiểu ngưu nói đường xa biết mã lực lâu ngày gặp người tâm ngươi có biết rồi chi tâm ta ý là tốt rồi bây giờ ngươi hoàn lại đem ta đang cử nhân giao nguyệt ảnh đứng đắn mà nói nếu ngươi hay là ta đích cử nhân nói Chúng ta còn có thể ngồi ở lập tức ăn cái gì sao? Nói chuyện, Nguyệt ảnh đột nhiên cầm lấy rượu, một ngửa cổ uống một hớp lớn. Tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, khuyên nhủ, uống chậm một chút. Ngươi là tay mới, đang Nguyệt ảnh buông chén rượu khi đã ho khan đứng lên, mở ra mặt cười đều cụ ngửng đỏ rồi. Tiểu ngưu quan tâm nàng, vội vàng để sát vào nàng. Nhẹ nhàng mà vỗ nàng đích phía sau lưng, khiến nàng có thể dễ chịu chút ít, mà trong lòng lại nói, nếu Nguyệt ảnh học xong uống rượu kia không thể là chuyện xấu à. Sau này chúng ta trở thành vợ chồng, nàng có thể theo rượu rồi kia cũng thật bổng à, có nàng ở bên cạnh không uống đã túy à, Nguyệt ảnh ho khan tiếng xé gió ít hơn khi. Tại tiểu ngưu đích khuyên bảo dưới, ăn một ngụm đồ ăn đè đè, như vậy quả nhiên dễ chịu một ít rồi. Nguyệt ảnh lúc này mới sẵn rộng, tiểu ngưu, ngươi không phải nói rượu vốn là tốt thứ sao. Như thế nào như vậy cay, tiểu ngưu nhìn thấy âu yếm đích mỹ nữ bị rượu cay được đôi mắt đẹp trong đều có rồi nước mắt trong lòng có chút bất an, vội vàng giải thích nói. Lần đệ nhất uống rượu là như thế này đích sau này thói quen rồi đã thì tốt rồi sau này vốn là càng uống càng yêu uống càng uống càng muốn nghĩ uống à nói chuyện Chính mình lại vừa phạm làm một ly tiểu ngư gặp nguyệt ảnh không ngại rồi lại hỏi sư tỉ à ngươi đã đã không hận ta ta đã thông qua của ngươi khảo nghiệm rồi Vậy ngươi khi nào thì rời đi mạnh tử hùng Chính thức gả cho ta đây Nguyệt ảnh nghe thế Một vấn đề Sắc mặt lại vừa nghiêm túc Đứng lên Nói ta đã quyết định rời đi hắn rồi Tiểu ngư hỏi Các ngươi đích hôn sự vốn là sư phụ quyết định đích Hắn quay về đồng ý sao Nguyệt ảnh hồi đáp Bắt đầu sẽ không đồng ý đích Bất quá bây giờ hắn đồng ý rồi Tiểu ngư khó hiểu mà hỏi thăm Vì cái gì đây Nguyệt Ảnh nói bởi vì hắn chiếm được ma đao tiểu ngư vừa nghe ma đao không khỏi cho mày thứ này vốn là chính mình đích bây giờ nhưng lại đổi chủ. Điều này sao không làm thất vọng ngư tỉ tỉ đây một ngày nào đó ta còn là muốn đoạt lại tới ta mới là ma đao đích chân chính chủ nhân chỉ là này đao rơi xuống sông hư trong tay. Đã cùng Nguyệt ảnh có quan hệ tiểu ngư dừng ở nàng, nói, ý của ngươi là Nguyệt ảnh hồi đáp khi ta đưa ra cùng tử hùng giải trừ vợ chồng quan hệ khi sư phụ rất tức giận. Nhưng cuối cùng hướng ta đưa ra một ngặt nghèo đích yêu cầu, hắn nói, chỉ cần ta có thể bắt được ma đao, giao cho rồi hắn, hắn sẽ đồng ý, ta lúc này mới đi ra tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi bị bọn họ bắt được, đối với ngươi vừa thấy có người cứu ngươi rồi, sẽ không nhất định ta động thủ rồi, ta phải động thủ trộm đau. Tiểu ngư nháy ánh mắt nói, ngươi có biết ta bị nắm, trộp rồi. Nguyệt ảnh như nói, ta biết chỉ là có người quan tâm ngươi, có người trợ giúp ngươi, ta cũng không cần phải lại quan tâm rồi, nói đến ngươi này. Nguyệt ảnh đích trong giọng nói có chút chua xót, chút ý vị tiểu ngư nghe được đi ra trong lòng ấm dương dương đích so với Nguyệt ảnh thân hắn một chút hoàn hảo chịu đây tiểu ngư lại hỏi. Người từ quỷ vương bọn họ trong tay trộm thứ kia khó khăn nhưng đủ đại đích Nguyệt ảnh đôi mắt đẹp một mị như là lâm vào hồi ức chật chạm nàng mỉm cười nói không thể là thôi. Cái kia quỷ vương tinh rất từ hắn trong tay trộm đau thực so với từ lão hổ miệng cướp ăn hoàn lại khó Ngươi cũng biết hắn đem đau đặt ở nơi nào rồi sao tiểu ngư thuận miệng đáp Kia nhất định là an toàn nhất đích địa phương rồi phỏng trừng vốn là đặt ở trong bao quần áo Thời khắc không rời mà đặt ở bên người Nguyệt ảnh nói so với kia một hoàn lại nghiêm trọng đây Hắn đem đau gối lên đầu dưới trở thành gối đầu nếu không đưa hắn đích đầu rời Vốn là không thể đạo đau đích tiểu ngưu đến đây hứng thú Ánh mắt tỏa sáng mà nói Kia nhất định phải nghĩ biện pháp rồi Nhưng này biện pháp không được tốt muốn nghĩ Nguyệt ảnh đắc ý cười Nói này không làm khó được ta Ta đã nghĩ rồi một biện pháp Đưa hắn đích thân thể thay đổi một vị trí, ta đã sắp đao bắt được trong tay, sau đó chạy trốn rất nhanh, sợ bị hắn cấp cho đuổi theo, kết quả đây, hắn rất cảnh giác, rất nhanh phải đuổi tới. Bởi vì ta vốn là cùng sư phụ đang xuống núi đích, ta cũng không sợ quỷ vương, ta đã sắp hắn dẫn tới sư phụ trước mặt, kết quả hắn vừa thấy đến sư phụ tại. Đánh cũng không đánh bỏ chạy rồi, tiểu ngư nói, quỷ vương đích bản lĩnh mặc dù không sai, nhưng cùng sư phụ đánh, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Huống chi còn có người này không sai đích trợ giúp đây, nghĩ thầm rằng nàng rốt cuộc chỉ dùng để cái gì biện pháp đem quỷ vương đầu dưới đích đao cấp cho bắt được tay đích đây. Này mỹ nữ thật là có bản lĩnh Nguyệt ảnh cười Nói nếu hắn thực có nói Chúng ta thầy trò hai muốn đánh bại hắn Cũng phải phí một chút công phu rồi Tiểu ngư quan tâm đích không phải này Hắn hỏi Sư tỷ, Sư phụ bắt được trong tay Sau khi có phải là thật cao hứng đây Nguyệt ảnh gật đầu nói Kia còn dùng nói thôi Ta lớn như vậy Chưa thấy qua hắn như vậy hưng phấn qua Hắn bả đao vụ đứng lên kia cổ lực lượng đem trước mặt đích đại thụ đều cũng chém ngã rồi hắn mới tin tưởng đây là thật sự ma đao hắn đệ nhất là cười to cười đến kinh thiên động địa tiếng cười qua đi hắn vừa khóc rồi khóc được bất tỉnh bầu trời tối đen mạc lại vừa như đại giang vỡ đê hắn đích tâm tình rất kích động ta thật lo lắng hắn là bị bệnh tiểu ngưu cười thầm Thẩm nói: "Chuyện này nói rằng rồi cái gì? Nói rằng hắn đều không phải là vốn là một an tâm tu đạo người, hắn đích giả tâm sớm đã có rồi, đối với Ma Đao đích thêm thường cũng không biết đã bao lâu. Ta Tiểu Ngưu đã từng tìm được qua Ma Đao, nhưng là cũng không có giống hắn như vậy, cùng cần nổi điên rồi giống nhau." Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói: "Nguyên lai là như vậy à." Ngươi cho hắn bắt được rồi đau, hắn sẽ cùng ý cho ngươi tự do. Nguyệt ảnh hỏi tiểu ngưu, ngươi là một người thông minh, ngươi nói một chút dùng đao đổi lại tự do, có phải là rất không có lời? Tiểu ngưu lắc đầu, mỉm cười nói, không phải đích ta nghĩ thấy người đích tự do mới là trọng yếu nhất, đích nhất là ngươi. Ngươi giải trừ rồi cùng hắn đích quan hệ. Chúng ta tài năng kết làm vợ chồng, nguyệt ảnh nhướng mày, sẵn rộng, đừng xem ta giải trừ rồi cùng hắn đích quan hệ ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho ngươi à, tiểu ngưu vẻ mặt đau khổ, nói. Sư tỉ, ta nhưng là ngươi chân chính đích, người thứ nhất, nam nhân A, Nguyệt ảnh hừ nói, kia lại vừa như thế nào, ta đã có thể có người thứ hai, đệ tam, hoặc là đệ tứ tử từ nói lời này khi. Nàng đích mặt mắt cờ đỏ, dù sao loại này nói cùng nàng đích cá tính tương mâu thuẫn, không phải nàng sẽ nói đích tiểu ngưu nhìn so với hoa kiều, so với ngọc thơm mát đích mỹ nữ, tâm thần câu túy, nói, sư tỷ à, không phải ta làm thấp đi này nam nhân, trong thiên hạ, ngoại trừ ta ở ngoài, bọn họ đều cũng không xứng với của ngươi, nguyệt ảnh khó hiểu hỏi. Ngươi xứng đôi sao tiểu ngưu cười tủm tỉm mà nói ta ít nhất so với bọn hắn mạnh mẽ hơn nữa ta đối với ngươi vốn là một đám chân tình vì ngươi ta cái gì đều có thể thông suốt đi ra ngoài Nguyệt ảnh hỏi lúc này ma đao tới sư phụ trong tay chi tâm ngươi trong nhất định rất khó chịu ba tiểu ngưu cười cười nói với ngươi so sánh với hắn chỉ là một khối phế tiết mà thôi. nguyệt ứng với kinh ngạc nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? tiểu ngưu nặng nề mà gật đầu nói, đương nhiên rồi. tại lòng ta trong mắt không có gì so với ngươi quan trọng hơn đích. ngươi là lòng ta trong mắt đích nữ thần. ngươi theo ta đích cha mẹ chiếm đồng dạng trọng yếu đích địa vị. nguyệt ảnh nghe xong cười nói. Đừng nói như vậy à, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như đều cũng thành rồi trường bối của ngươi, ngươi đều phải quản ta gọi là A-di rồi. Lời này vừa ra, tiểu ngưu vui vẻ mà nở nụ cười, nguyệt ảnh đã nhẹ giọng cười rộ lên, hai người trong lúc đó đích khoảng cách giống như lại vừa kéo gần lại không ít tiếng cười dừng lại, tiểu ngưu đem chính mình đích cái chén mãn trên. Nguyệt ảnh nói, đến, cho ta đã đến chút ít, tiểu ngư thấy cao hứng, nói, hảo, có ngươi theo giúp ta, chỉ mong dài túy không cần tỉnh, nói rồi, cấp cho nàng rót rượu, Nguyệt ảnh sảng giọng, chỉ cần ngươi quân tử một chút ta có thể cùng ngươi, tiểu ngư đoan khởi cái chén, nói, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, ta cái gì đều cũng y ngươi, nói chuyện uống một hơi cạn sạch. Như là đem ngọt ngào đích hạnh phúc đều cũng uống xong đi Nguyệt ảnh đã nhấp một ngụm Lúc này đích cảm giác không phải vậy kém Tiểu ngư lại đoan trang Nguyệt ảnh thấy nàng mặt cười ửng đỏ Hai chồng mắt như nước bạch chi thắng tuyết kia Khí chất kia động tác từ từ Thật có thể nói là tiên tư linh thái Phải cả nàng đích mỗi một căn ngón tay Tìm khắp không ra cái gì mau bệnh Thực bị cho là trên vốn là hoàn mỹ đích nữ tử rồi. Hơn khó được chính là nàng trước kia đối mặt tiểu ngư khi quán có ngạo khí cùng lạnh đảm đã thiếu thiệt nhiều. Xem ra tiểu ngư tại chi tâm nàng trong mắt đã có vị trí. Tiểu ngư hỏi sư tỷ ta đã thông qua của ngươi khảo nghiệm rồi ba. Nguyệt ảnh hỏi ngươi là chỉ kinh thành lần này sao tiểu ngư gật đầu. Nguyệt ảnh nói, lần này đích khảo nghiệm vốn là thông qua rồi, bất quá còn chưa đủ, nếu muốn để cho ta gả cho ngươi, còn phải có lần thứ hai, lần thứ ba từ từ, ngươi cần phải nhận được trụ à. Ta cũng không phải một dễ dàng như vậy đối phó đích nữ hài tử, tiểu Ngưu cười, rất tự tin mà nói, hoan nghênh ngươi khảo nghiệm ta chỉ là lần tới đừng nữa vậy dọa ngươi rồi. Trong hoàng cung nhiều đáng sợ à, cái kia hoàng đế thoạt nhìn giống một cái dã lang, cái kia thái tử giống một cái dã con chó, bọn họ đều cũng đối với ngươi chảy dòng nước miếng. Ta bây giờ nhớ tới đến đều cũng hãi hùng khiếp vía đích sợ ngươi có hại à, nguyệt ảnh không cho là đúng, nói ăn được khổ trong khổ mới là người trên người thôi, ta đích bản lĩnh không tính cao. Nhưng là ta nếu muốn chạy nói Đúng là quỷ vương bọn họ cũng không Nhưng nề hà tiểu ngư tán dương Đó là đương nhiên rồi Tại chúng ta này mấy đồ đệ trong Sư tỉ nhưng là ưu tú nhất Đích một Cả đại sư huynh đều cũng được cho ngươi ba phần Chỉ là ta có chút không rõ ờ Nguyệt ảnh hỏi có cái gì không rõ đích Nàng đích đôi mắt đẹp rơi xuống tiểu ngư đích trên mặt Tiểu ngư nói ra rồi chính mình đích nghi vấn, này bốn nam đồ đệ trong, mạnh tử hùng cũng không phải ưu tú nhất đích, nhưng ngươi vì cái gì không ngừng mà muốn gả hắn, ta nhiều lần khuyên ngươi. Ngươi cũng không nghe, ta nghĩ quá nhiều ít quay về vấn đề này, Thủy Trung không nghĩ hiểu được, nghe nói như thế, Nguyệt ảnh trầm mặc rồi cũng đang kinh đứng lên, nói... Ngươi thật sự muốn nghe tiểu ngu gật đầu nói ta rất muốn biết mạnh tử hùng đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người đích địa phương làm cho ngươi một lòng một dạ mà muốn nghĩ cho hắn đang phu nhân mà đối với ta làm như không thấy chẳng lẽ hắn có rất nhiều địa phương cho ngươi yêu sao Nguyệt ảnh buồn bã cười nói Việc này đích nguyên nhân thật sự nhiều nếu để cho ta từ trong nội tâm tuyển một người nam nhân suốt giá nói ta thà rằng gả cho ngươi cũng sẽ không gả cho hắn lời này tiểu ngưu thích nghe nói. Vốn là à ta cho rằng cũng nên như vậy mặc dù ta không bằng tên kia anh Tuấn võ công hảo nhưng là ta cũng có ta đích chú thế tổng hợp thực lực không thể so hắn kém đích ta đã nhìn ra được đến. Ngươi xuất giá hắn trước cũng không có cờ nào vui vẻ không giống khác tân nương tử như vậy. Nguyệt ảnh nói ngươi quan sát được ngã thật sự cẩn thận đích không sai ta cũng không vui vẻ. Bởi vì ta trong nội tâm không nghĩ gả cho hắn, tiểu ngưu truy vấn nói, vậy ngươi vì cái gì gả cho hoàn lại một bộ chết không hối hận đích hình dáng. Chẳng lẽ thực sự có người buộc ngươi xuất giá sao? Nguyệt ảnh lâm vào trầm tư giữa, nói tiểu ngưu à, này nguyên nhân trong đó đề cập tới người khác ta thật sự không nghĩ nói cho ngươi. Nói cho ngươi sau khi ngươi nhưng thật ra cái gì đều cũng hiểu được rồi nhưng là đối với người khác tới nói có lẽ sẽ lại tạo thành thương tổn đích cho nên Ngươi hay là không biết thật là tốt tiểu ngư mạnh uống một ngụm rượu kích động mà nói không sư tỷ ngươi hay là nói cho ta biết ba ngươi không nói cho ta biết Lòng ta trông luôn không thoải mái Ta có thể thể tuyệt không sẽ lại nói cho cho người khác Nếu ta nói rồi bảo ta không chết tử tế được Nguyệt ảnh gặp tiểu ngư như thế chăm chú Nói được rồi Chỉ là ta nói cho ngươi sau khi ngươi có thể sẽ xem thường ta rồi Tiểu ngư cổ võ nói Ngươi nói đi ta sẽ không vậy Bất thông tình lý đích thầm nói Chỉ cần ngươi không có suy bại qua phong trần ta chuyện gì cũng không để ý đích nguyệt ảnh suy nghĩ trong chốc lát mấy tiếng xé gió như văn hừ mà đem tiểu ngư muốn biết đích nói cho hắn rồi. Tiểu ngư nghe xong cảm giác được đại vụ tan hết sau khi phía sau nhìn thấy thái dương giống nhau đích thống khoái hắn một hơi cả uống hai chén rượu cũng nói sư tỉ à. Ngươi quả nhiên không phải một bình thường đích cô đương Ta sẽ không xem thường ngươi Ta sẽ càng yêu của ngươi Nguyệt ảnh nghe xong Chỉ là ảm đạm cười Nụ cười trong lộ ra một chút khổ sáp cùng bi thương Nguyệt ảnh cùng tiểu ngư nói gì đó đây Nguyệt ảnh nói Lúc trước ta sẽ cùng tử hùng đính hôn Là bởi vì sư phụ cấp cho làm đích chủ Ta chính mình lúc ấy tuổi còn nhỏ, thiếu chút chủ ý, đã phải mơ hồ mà định ra rồi. Khi đó, sư phụ hướng ta hứa hẹn nói, chỉ cần ta gả cho mạnh tử hùng, vậy tương lai phải do ta đảm đương lao sơn phái đích trưởng môn nhân. Tiểu ngu nghe xong, ôi rồi một tiếng, nói, sư tỉ. Ngươi rất nhìn chúng người trưởng môn này người đích đích vị trí sao Nguyệt ảnh ôi rồi một tiếng nói có lẽ vị trí này tại của ngươi trong mắt không đáng một đồng Nhưng là tại tâm lý của ta Cũng là trọng yếu đích ngươi có biết vì cái gì sao Tiểu ngư nghĩ nghĩ hồi đáp ta nghĩ có thể là bởi vì sư tỷ của ngươi Cá tính mạnh mẽ có hùng tâm tráng trí Muốn làm người trên người ba Nguyệt ảnh như Nói Ngươi nói rất đối với Ta đúng là muốn làm người trên người Trước đang lao sơn phái đích trưởng môn Sau đó tranh cãi nữa Lấy đang võ lâm minh chủ Sau đó lại tiêu diệt tà phái Nói đến người này Nguyệt ảnh lại vừa trở nên Anh tư táp sảng rồi Phẳng phất là ở trên chiến trường Liều chết bình thường Nguy phong Tiểu Ngưu nghe xong kinh hãi Hắn mặc dù biết nguyệt ảnh không giống người thường, có trí khí, cá tính mạnh mẽ không thể tưởng được nàng đích lý tưởng cùng sư phụ giống nhau cũng muốn đang võ lâm minh chủ à. Càng gọi hắn giật mình chính là nàng cư nhiên đưa ra cần tiêu diệt tà phái. Điều này sao có thể đây? Hắn nghĩ thầm rằng, ngươi muốn làm trưởng môn, ta không phản đối, ngươi muốn làm minh chủ. Ta đã ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi cần tiêu diệt tà phái, để cho vô số đích sinh mệnh đã bị thương tổn, làm cho võ lâm trọng khởi huyết vũ tinh phong, ta cũng là không thể đáp ứng đích. Bây giờ chính mình mặc dù lại là Lao Sơn phái đệ tử, lại là tránh đạo người, nhưng là chính mình cùng tà phái nhưng là có thiên ti vạn lũ đích quan hệ à, kia tà phái đích tứ đại mỹ nữ người cái nào chính mình có thể bỏ được đây chính mình không thể nhìn chứ bọn hắn bị thương đích phía sau không phải cùng nàng biện luận đích thời điểm vì vậy tiểu ngư bèn nói nguyên lai ngươi cùng mạnh tử hùng hảo là vì chính mình đích chí lớn à nguyệt ảnh gật đầu nói mỗi sai chính là vì này ta mới nhẫn nại nhục phụ trọng đích ta tuổi hơi đại sau khi Đối với hắn trên thân thật là tốt nhiều khuyết điểm càng ngày càng phản cảm có chút chịu được không được nhưng là ta không được lựa chọn nếu ta không lo trên trường môn nói ta đích trí lớn tự thành rồi bọt nước vì trí lớn ta phải chịu đựng tiểu ngưu cười khổ nói kia nhưng rất quỷ khuất ngươi rồi ngươi tốt như vậy đích cô đương gả cho mạnh tử hùng. Thật đúng là tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu rồi, Nguyệt Ảnh nói, ta vì đang trưởng môn mới đáp ứng suốt giá hắn đích. Ngươi hiện tại đã biết rõ rồi ta vì cái gì thành thân trước mất hứng rồi ba, tiểu ngư nói, không thể là thôi, chỉ là nếu thay đổi ta. Ta mới sẽ không vì đang trưởng môn mà hy sinh cả đời đích hạnh phúc đây. Nguyệt ảnh lắc đầu nói, mỗi người đích chí nghĩ đều là bất đồng đích. Ngươi theo ta đích theo đuổi không giống với. Ngươi là có rượu ngon mỹ nữ, phải cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà ta là muốn thành phải một phen nghiệp lớn đích tiểu ngư tán thưởng, nói. Ngươi rốt cuộc vốn là một vị nổi tiếng đích cô đương à? Nguyệt ảnh hỏi, vậy ngươi có thể hay không xem thường tà? Tiểu Ngưu nói, sẽ không đích, mỗi người đều có lý tưởng của chính mình. Ngươi cũng có hoàn thành lý tưởng của chính mình đích quyền lợi. Nguyệt ảnh mỉm cười nói, kia thật tốt à, khó được ngươi có thể như vậy giải thích ta. Nếu mạnh tử hùng biết ta này một phen trí lớn nói, hắn nhất định sẽ lại khinh thường một cố đích tiểu ngưu chút bình nói, mạnh tử hùng người nọ cũng không phải cái gì thượng phẩm, chỉ có thể vốn là tục phẩm ba. Ngã đáng tiếc rồi hắn đích tướng mạo cùng xuất thân rồi, nguyệt ảnh dừng ở tiểu ngưu nói, ngươi nói rất đối với nếu hắn có thể giống ngươi giống nhau thông minh. Giống ngươi giống nhau hiểu chi tâm ta, ta đích tính cách nói, ta đã sớm đầu nhập hắn đích trong lòng, ngươi đã phải phá hư không được ta đích đại kế rồi, tiểu ngưu xin lỗi mà cười, nói, sư tỷ à, thật sự thực xin lỗi rồi, là ta đánh rối loạn của ngươi kế hoạch, nguyệt ảnh hừ một tiếng, nói, nói này còn có cái gì dùng, khi ta thất thân cho ngươi sau khi, sư phụ đích sắc mặt đặc biệt khó coi. Ta đoán hắn chỉ sợ cần cải biến chủ ý rồi, không chịu đem trưởng môn truyền cho ta rồi. Sau lại, hắn nghĩ tới một chủ ý, thì phải là để cho ta từ ngươi trên thân tìm được ma đao giao cho hắn. Nói như vậy, hắn hay là sẽ lại đem trưởng môn đích vị trí truyền cho ta. Ta lúc này mới đánh khởi ma đao đích chủ ý. Tiểu ngưu nở nụ cười, nói, sớm biết như thế nói, ta sẽ trực tiếp. Đem đao tặng cho ngươi, cho ngươi ổn ngồi trưởng môn bảo tọa, Nguyệt ảnh cảm kích mà nhìn tiểu ngưu nói cảm ơn ngươi rồi, tiểu ngưu này ma đao nên là ngươi đích, ta nhưng lại cho sư phụ, hy vọng ngươi chớ có trách ta, tiểu ngưu khẳng khái mà nói, cùng ngươi so sánh với ma đao cũng chỉ là phế thiết, Nguyệt ảnh hàm chứa lệ quang, nói cảm ơn rồi. Tiểu ngư ta đây là đầu một hồi đối với người khác nói chính mình đích bí mật không thể tưởng được ngươi có thể như vậy khai thông ta đã cho ta theo như ngươi nói sau khi ngươi sẽ lại xem thường ta tiện đà hoàn lại chán ghét ta đây. Tiểu ngư thâm tình mà nhìn nàng mỉm cười nói ngươi thật sự để ý ta đối với ngươi đích cảm giác sao nguyệt ảnh một xấu hổ nói. Trước kia không quan tâm, bây giờ có chút để ý rồi, tiểu ngưu ha ha cười, nói cái này được rồi, ngươi là phu nhân của ta thôi, đến, chúng ta uống một ngụm, nguyệt ảnh sảng rộng, da mặt dày. Ta cũng không nói gả cho ngươi, nếu ngươi để cho ta tức giận nói, ta giống nhau có thể không chọn của ngươi, nói chuyện đoan khởi cái chén, nhấp một ngụm. Tiểu ngư thấy nàng hờn dỗi giận tái đi đích hình dáng tương đối động lòng người, bên tâm tình tốt đẹp một ngửa đầu lại vừa phạm làm một chén rượu khi hắn buông cái chén khi. Chỉ thấy Nguyệt ảnh vút đầu, nói ôi, có chút chóng mặt tiểu ngư nói, này rất bình thường đích ngươi sẽ không uống rượu thôi, sau này thì tốt rồi, nói chuyện. Lại vừa giúp Nguyệt ảnh gấp khối thịt gà phóng tới trong bát, Nguyệt ảnh ăn vài khẩu đồ ăn sau khi, nghĩ thấy chẳng phải hôn mê, nàng thầm nói, đã biết vốn là làm sao vậy. Cư nhiên uống khởi rượu đến đây, nếu để cho sư phụ bắt gặp, nhất định sẽ lại khí điên rồi, tạ chứ rượu kính nhân, tiểu ngư hỏi, sư tỷ. Ngươi quyết định khi nào thì gả cho ta đây, Nguyệt ảnh nghe xong cười, nói, vậy ngươi khi nào thì đem hoa kiệu nâng đến đây, tiểu ngư lập tức nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, chúng ta bây giờ tự thành thân, ta bây giờ tìm hoa kiệu tới, nhìn tiểu ngư kia phó chăm chú kính nhân, Nguyệt ảnh sảng rộng tới của ngươi, nào có nhanh như vậy à? lập gia đình không thể là gấp đến độ tới sự tình được tuyển đối với người lần đệ nhất chọn sai rồi lần thứ hai được ngàn cẩn thận vạn cẩn thận đích ta sau này cũng không thể lấy chính mình đích chung thân đại sự làm đánh cuộc chú rồi như vậy rất vẻ không đến tiểu ngưu giận dữ nói như thế nào đến tang người này Ngươi phải trở nên nghiêm khắc rồi đây, ngươi không ngại hồ đồ một chút, chúng ta phải đem thân sự tình cấp cho làm. Nguyệt ảnh thản nhiên cười, nói, không thành, không thành. Ta hấp thu, lần trước đích giáo huấn, lại thành thân khi, nhất định được tuyển một tốt nhất nam nhân. Tiểu ngư thấy nàng uống được không sai biệt lắm rồi, nói nói, sư tỉ à. Chúng ta cái này ra đi ba, nói cách khác, hôm nay bước đi không nhiều lắm xa, Nguyệt ảnh khoát tay chặn lại, nói, đi cái gì đi à, không cần đi đích ta thi triển pháp thuật, mang theo người. Chỉ chốc lát sau phải đuổi tới hàng châu rồi, kia rất dễ dàng làm được đích tiểu ngu nghe xong đau đầu, vội vàng nói, không cần rồi, không cần rồi, chúng ta hay là chậm rãi đi thôi. Ngươi không biết ta có cụ cao chứng à Ta vừa đến chỗ cao đã nghĩ đôn Hắn thầm nói Nếu vậy người đi đường nói Còn có cái gì ý tứ Ta cho ngươi cùng Chính là vì trên đường có thể có chút niềm vui thú Này một đằng vân giá vụ đích Phải mất đi ý nghĩa rồi Nguyệt ảnh đôi mắt đẹp một mị Nói ta biết ngươi có ý tứ gì Tiểu ngư nói Ta đích ý tứ rất đơn giản, ta đúng là muốn nghĩ nhiều với ngươi cùng một chỗ, ta nghĩ với ngươi nhiều lời nói chuyện, nhiều trao đổi trao đổi, ban cầu ngươi rồi, sư tỉ, nhiều theo theo giúp ta ba, nói rồi, tiểu ngư hướng nguyệt ảnh thẳng làm nũng, giống như một chiếc đáng thương đích con chó nhỏ, nguyệt ảnh nghĩ nghĩ, nói, được rồi. Chỉ cần ngươi thủ chứ kia ba điều, ta phải cùng ngươi đi một hồi tốt lắm. Tiểu ngưu vỗ nhẹ cái bàn, nói, sư tỷ lúc này mới đối với thôi. Đây mới là ta thật là tốt phu nhân đây, nói chuyện lại vừa khô ba chén. Nguyệt ảnh hừ nói, da mặt càng ngày càng dày, đẹp đẽ nói càng ngày càng tại, đi, được. Khó trách này yêu, nữ thích ngươi đây, nghe nàng nhắc tới này nói, tiểu ngư hì hì cười, nói, sư tỉ, ngươi không cần, loạn bậy, muốn nghĩ à, ta cùng bọn hắn chỉ là bằng hữu, ta yêu nhất đích người cũng là ngươi, nguyệt ảnh lại vừa sờ sờ nóng lên đích đầu, nói, ta mặc kệ ngươi cùng bọn hắn có phải là bằng hữu, dù sao ta cùng bọn hắn không phải một đường đích. Nếu ngươi cần bọn hắn nói phải cách ta ra một chút Nếu ngươi muốn kết hôn ta nói phải theo ta đứng ở cùng trận tuyến trên Tiểu ngưu nghe xong tâm lạnh cả người ngoài miệng nói biết rồi Sư tỉ trong lòng lại nói ngư cùng hùng trưởng ta tiểu ngưu đều phải ta trước đáp ứng ngươi nói lại Chờ hết thảy trở thành kết cục đã định rồi khi đó nhưng không phải do ngươi rồi khi đó ta đây tiểu ngưu nói coi là song phương trầm mặc trong chốc lát nguyệt ảnh đột nhiên hỏi ngày đó buổi tối ngươi đối với ta làm chuyện xấu ta có chút không rõ ngươi là như thế nào cho chúng ta dưới đích dược là ở phòng bếp dưới đích dược hay là nha hoàn đem cho rượu đích nửa đường trên cái kia nha hoàn với ngươi cái gì quan hệ tiểu ngu nghe xong trong lòng khẩn trương thầm nói ta cũng không thể đem đại sư huynh cấp cho bán đứng rồi nói nói ngươi sẽ không tìm cái kia nha hoàn hỏi sao nguyệt ảnh bình tĩnh mặt nói cái kia nha hoàn đã không thấy rồi khi ta tỉnh lại sau khi sẽ tìm cái kia nha hoàn nàng đã không thấy rồi Ai cũng không biết nàng, đi nơi nào, đâu, tiểu ngư nghe được ôi rồi một tiếng, thầm nói, đây là sao lại thế này đây, này nha hoàn cùng đại sư huynh cái gì quan hệ. Nàng vì cái gì đồng ý dũng cảm mà đem dược rượu đưa vào động phòng tới, nàng không thấy rồi, chẳng lẽ là đại sư huynh đem nàng cấp cho làm rớt đó là giết người diệt khẩu à, nếu vốn là như vậy nói. Đại sư huynh nhưng đủ ngoan độc đích rồi Nguyệt ảnh truy vấn nói Tiểu ngư Ngươi nói chuyện à Tiểu ngư cười cười Nói Nói cái gì đây Nguyệt ảnh nhắc nhở nói Ngươi phải nói cho ta biết Ngươi tại trên núi đích cái kia trợ giúp là ai Ta tin tưởng cái kia nha hoàn với ngươi không có vấn đề gì Ngươi muốn cho nàng tại rượu trong rơi dược, Nàng cũng không có cái kia lá gan Đã như vậy, vậy nha hoàn nhất định là mặt khác có người sai xử nàng ta cha qua. Này nha hoàn cũng không phải khác môn phái đích năm vùng, mà tại trên núi làm việc nhiều hơn năm. Không ra qua sự tình gì, bởi vậy ta khẳng định ngươi tại trên núi còn có một trợ giúp. Ngươi nói cho ta biết hắn là ai vậy? Tiểu ngu nghe xong, ảm đạm thở dài, nói nơi nào có cái gì trợ giúp à? Ta đúng là chính mình dưới đích dược, ngươi đừng hỏi nữa, Nguyệt ảnh gặp tiểu ngưu không chịu mở miệng cả cười cười, nói, được rồi, ta cũng không hỏi ngươi rồi, dù sao ngươi không nói, ta cũng có thể đoán dược ra là ai, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu ba, nói chuyện Nguyệt ảnh lại vừa uống một hớp lớn, này khẩu rượu đi xuống, Nguyệt ảnh đầu tráng váng được lợi hại. Buông chén rượu sau khi bèn nằm ở trên bàn bất động rồi.